Chương 880 năm ngũ tình đấu hoàng. Thiên Bách Nhị lão còn chưa bên trong đình viện được bao lâu, liền một lần lửa theo cách bọn họ xuất hiện lặng lẽ biến mất vô thành vô tức. Đối Cảo nhìn như bọn họ tiêu viêm ngoại trừ âm thầm cảm tạ trong lòng ra, hẹn ngày báo đáp cũng không nói ra tâm tình của hắn, Cảo Nhẫn vẫn luôn luôn có hành sự của cao nhân kiệp tra qua một lần thi thể địa ma lão quỷ được nhị lão lưu lại, Tư Viêm rất kinh ngạc phát hiện bên trong không có dấu vết linh hồn, nói như vậy linh hồn tên gia hỏa này đã bị Bách lão phá hư hoàn toàn. Đối với tự trạng thế này, trên hắn liền độ mồ hôi lạnh, không biết Bách lão năm xưa có ân oán gì với lão quỷ này mà cự nhiên ra tay ngoan độc đến vậy. Đương nhiên Tư Viêm đối với cái lão quỷ này cũng không có sự thương xót hay đồng tình nào. Lần này nếu không có Thiền Bách Nghị là có hiện thân, chỉ sợ toàn bộ lộ viện dưới hủy diệt hỏa liên kinh khủng của hắn biến thành một cái bãi phế tích, lúc đó e rằng hắn ập tức trở thành tội nhân của Giản Am học viện. cũng chưa vội hủy hoại thân thể lạnh như băng của địa lão quỷ, ngược lại hắn còn mời mấy vị trưởng lão đầu khí băng hệ liên tụ đồng thành băng thu vào lạp giới, thân thể cường giả thất tình yếu tông có lẽ không có tác dụng với người khác, nhưng với Tiêu Viêm trước sau vẫn nhớ rõ, hắn cần phải luyện chế một thân thể mới cho rực rỡ, mà đúng lúc này hắn tu được một cỗ Thiên Thân thể đấu tông, dù lúc trước hắn tu được thân thể Vân Sơn, nhưng so với địa ma lão quỷ hiện tại không thể nghi ngờ, thân thể người sáu còn hơn một bậc. Sau khi cất kỹ thi thể, Tiêu Viêm lười nhác thân thể vô cùng mệt mỏi về phòng, trận đại chiến hôm nay không chỉ cho hắn hoàn toàn kết quệ. Nếu không phải trong lúc ấy hắn điên cuồng luốt một lượng lớn đan dược, cộng thêm bạch tiền nhị lão hỗ trợ áp chế đống dược lực bạo phát trong cơ thể, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc ấy đã bị dược lực cuồng bạo bộc phát làm choán hôn mê. Nhưng dù vậy, giờ phút này Tiêu Viêm vẫn thụ ngoại thương lẫn nội thương nghiêm trọng, hơn nữa nội khí trong cơ thể gần như khô cạn, hiển nhiên hắn đã bị đánh cho thê thảm, không còn hình người. Đương nhiên, tí lần thụ thương rất lặng. Nhưng với tiêu viên mà nói, thì chỉ như thường xuyên ăn cơm bữa, không có quá nhiều khẩn trương, chỉ cần có đủ thời gian hoàn toàn khôi phục, chỉ là chuyện sớm hay mưu ẩn. Dù sao khí được của hắn vẫn vượt xa cường giả thông thường, cộng thể mấy năm này được phục dụng toàn là thiên tài dị bảo. Sực lực tồn tại trong cơ thể vẫn còn chưa được hắn hoàn toàn luyện hóa, Bài xuất ra toàn bộ. Trong phòng giữa ánh đẻ nhu hòa tiêu viêm khoanh tay ngồi xếp bằng. Trên giường hai tay kết ấn, đủ lại thụ ấn. Hai mắt khẽ hờ, trong mũi hiện ra một luồng năng lượng. Phương da nút vào, cuối cùng theo hồ hấp hoàn toàn thu liễm vào thể lội tiêu viêm. Trong khi tu luyện tâm thần tiêu viêm cũng lặng lẽ tiến vào thể lội kiểm tra tỉ mỉ một phén, sau đó miệng lỡ một lụ cười khổ, không nghĩ tới thương thế lần này đã vượt ngoài dữ liệu của hắn, xem ra thật là chết tiệt à, hủy diệt họa liên, lần sau thi triển phải cẩn trọng mới được. Khi đã rõ ràng thương thế của mình, tâm thần tiêu viêm dần chấn định lại, sau đó vận chuyển phần quyết đèm dực lực còn lại của đống đạn dược, hắn đã luốt bàn ngày thủ dục chứ hồi lâu ly liên tâm hỏa chậm rãi rèn luyện, tùy theo ran dược hiệu quả sinh ra ngẫu nhiên các biệt, xác thực có thể tạo ra hiệu quả khủng bố không nhỏ, nhưng do tiểu viêm dùng phương pháp ngưu thực để phục dụng, cho nên dược lực rất là hỗn tạp, sinh ra năng lượng cuồng bạo thị thương, kể từ đó nếu không cẩn thận cũng chế khi chữa thương thì ngược lại làm cho thương thế càng thêm trầm trọng. Bây giờ trước khi trợ thương, trước hết mang dược lực tạp này luyện hóa toàn bộ, dùng năng lượng của Lưu Ly Tâm Hỏa để luyện hóa dược lực, tự nhiên cũng không có nhiều phiền toái. Bản ngài bởi vì tiêu viêm không nhận ra nguyên nhân, giờ lúc hắn nhàn rỗi lại chuyên tâm luyện hóa cũng không mất quá nhiều thời gian. Quá trình luyện hóa diễn ức trừng, lửa giờ, từng tia năng lượng cuồng bạo liền bị Lưu Liên Tâm Hỏa luyện hóa thành công cũng hóa thành một luồng dực lực tinh thuần ôn hòa chạy xuôi theo kinh mạch. chậmãi cho chị vết thương trên giường cảm nhận được vết thương càng tiêu dần thống khổ. từ viêm thở vào một hơi điều dưỡng thường thế cũng cần có nhiều thời gian. đấu khí trong cơ thể của hắn đang tiếu hụt,àng cầnù luyện để bổ sung. Nếu như thể nội không có đấu khí, Sau thời gian lâu dài, đối với thực lực hắn sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Hài tay kết lại đủ loại thủ ấn tu lệ một lần nữa. Đôi mắt của tiêu viêm dần dần nhắm lặng. Theo hồ hấp dần dần đều đặn, không khí xung quanh thân thể hắn dao động kịch liệt, chợt mang theo một luồng năng lượng hung hồn trong thiên địa không ngừng quán trú vào từng lỗ chân lông của hắn. Rồi trước vào thể nội, trải qua sự rèn rũa của Luli liên tâm hoạng, liền hóa thành đấu khí tinh thuần hòa vào tứ trí bách hại của tiêu viêm cứ tu luyện như vậy trải qua 4 giờ khi tiêu viêm mở mắt ra mọi sự mệt mỏi trong cơ thể đã dần được xuất đi toàn bộ lúc hắn định dừng lại trạng thái tu luyện thì có một cảm giác kỳ dị đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong lòng theo cảm giác kỳ lạ này Tâm thần Tiêu Viêm không tự chủ, nhanh chóo lặng yên, vận chuyển, phần quyết, nhất thời năng lượng thiên địa trong phòng, trởt dao đậu kịch liệt như sóng dậy, từng dại năng lượng, đủ màu sắc, dũng mãnh, ùn ùn kéo đến bao quanh thân thể Tiêu Viêm. Thấy tình trạng kỳ dị này, Tiêu Viêm cũng chợt ngẩn người, trong lòng rơi lên một niềm vui sướng, không thể ngăn chặn, hiện giờ hắn không còn là một dạng gà mờ, cái gì không hiểu. Cảnh tượng thế này chỉ xuất hiện tại thời điểm thực lực tăng cấp. Tiêu viêm dừng lại ở cảnh giới tứ tinh đấu hoàng một thời gian. Đương nhiên hắn nhanh chóng tấn cấp. Nhưng hắn không muốn dùng ngoại vật thực lực thúc đẩy quá trình. cho lòng hắn rất rõ ràng. Muốn thực lực tăng lên từng tinh một. Phải do bản thân lỗ lực. Nếu như thế, trụ cụt mới vững chắc. Như vậy, sau này, muốn đánh sâu vào tầng dài phía trên mới có căn cơ kiên cố, chờ đợi một lúc lâu, trải qua trận chiến kinh thiên động địa hôm nay, quá trình tiến hóa như nước chảy thành sông, không hề có tác động bởi ngoại lực làm cho toàn thân tiêu viêm, tràn ngập cảm giác thư sướng và thỏa mãn trong cơ thể tựa hồ vô số phát ra tiếng oanh hô, nguyên bản thân thể cốt cách của hắn đang bão hòa lại điên cuồng tham lam. Hấp thù đấu, khế, đấu khí trong thể nội. Kinh mạch càng trở lên cứng cỏi Thời dịp này lại thêm cô động. Năng lượng trong thiên địa quán trú trong cơ thể tiêu viêm càng ngày càng nhiều. Mà đối với quả lại, năng lượng thể này cũng không hề cự tuyệt. Lưu lì liên tâm họa giống như là một con họa lông, xoay tròn người. Cứ hẽ thấy năng lượng tiến vào đều bao lại mà luyện hóa, trải qua nhiệt độ cực nóng tội luyện những cái luồng năng lượng này đều bị rửa sạch tạp chất, biến thành năng lượng tinh thuần, cuối cùng theo công pháp phần vận, vận chuyển, liền ngưng tụ thành đố khí thuần khiết, rồi lại bị những cái tế bào, khí quan trong cơ thể hấp thu, dao động trong vòng kéo dài hơn 2 giờ mới nhạt dần, tiêu tán không trung. Rốt cuộc khi tia năng lượng cuối cùng thoát cơ thể tiêu viêm trong phòng Chậm rãi khôi phục lại, tĩnh lặng. Trên giường, hắn đang nhắm mắt. Trên ngực cũng vập phòng của hấp dần dần biến mất. Không còn rõ ràng, nếu như thân thể của hắn không có phát ra nhiệt độ, chỉ sợ ai cũng tưởng rằng hắn đã biến mất thành một cái cỗ thi thể. Yên tĩnh như vậy kéo dài một chốc, rốt cuộc. Hắn phun ra một ngụm chọc khí vào không chung hai mắt run nhẹ mở ra, thâm thúy như bầu trời đêm, hiện lên tinh quang chói mắt. Dưới cái quang màng kia, ánh đèn trong phòng cũng không thể tranh phong trợn lên ảm đạm. Tinh quang trong mắt chỉ duy trì trong chớp lát rồi hoàn toàn thu liễm, song trợng tiêu viêm dần nhẹ. Chấn nhẹ lên giường một cái, thân hình mạnh mẽ nhệ xuống đất. Như là cán thương, thẳng tắp dựng vào sừng sững, giống như là một cái thân này mạnh mẽ nhảy xuống đất. Tựa hồ không cần thương, thẳng tắp dựng lên sừng sững, phát vòng luồng khí tế, như bạo kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay tiêu viêm rũi ra, vặn vào nhỏ, sừng cốt toàn thân như vật sống, và chặn chèm ép người khác, phát ra tiếng hô hồ hồi âm âm thanh túy vang lên rằng rắc, trong tiếng vang thậm chí còn mang những cái tiếng thanh âm phát ra như tiếng sấm lộ trầm ngầm quỷ dị. Cảm thụ được cảm giác thư sướng tràn ngập, tiêu viêm chợt quanh ra song quyền, kèm theo quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, quyền phòng xé không khí tạo ra âm thanh ồ ồ không ngừng vang vọng trong phòng. Lấy thực lực của hắn, Lúc này chỉ đánh ra một bộ quyền pháp thông thường Cũng tạo lên thành thế không nhỏ Thử nhẹ nhàng điều chỉnh Tiêu viêm chậm dãi ngừng lại Việc luyện quyền Sống trưởng triển khai một lần nữa Hắn cảm giác được Đầu khí trong cơ thể trở nên giả sảo Liền đắc ý mềm cười Lần tăng cấp này Không chỉ làm cho thực lực tăng tiến Hơn nữa Những thường thế trong cơ thể Cũng được điều trị trên diện rộng Đây chính là hiệu quả của những dược liệu tiêu viêm đắc ý. Vốn muốn chữa khỏi hẳn tương thế của hắn, ít nhất cần một thời gian một tháng, không nghĩ tới trải qua lần thắng cấp này, lại chữa lành một lửa tương thế cho người. Tù hoạch này thật là ngoại ý muốn, nhưng lại làm cho tiêu viêm vui sướng phát cuồng, chậm rãi chấn định tâm thần, nhãn thần tiêu viêm chợt lé sáng, hít ra một hơi dài chợt xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu lâu xám phi trên không, hỏa diễm màu lâu xám này chính là hỏa sinh hóa. Tiêu Viêm chợt chân chờ, hắn tự nhiên biết sơ phút này luyện hóa nó, tự nhiên làm thực lực của mình Tiếp tục tịnh tiến không ít, nhưng kể từ đó, hắn mất đi một lá bùa hộ mệnh. Sau không lâu, hắn lại muốn đến Trung Châu, trung tâm của Đại Lục là cường giả hội tụ như mây địa phương này ẩn trớ nguy hiểm trung trung. Nếu không có vật bảo mệnh đủ mạnh, đây chính là chuyện tương đương với phiền phức. Cuối cùng, ta lên luyện hóa hay là giữ nó sử dụng trong tương lai. Trong nhất thời, tiêu viêm không khỏi ngần ngừ không quyết. Trường 886 Nơi tù luyện Trong phòng, ánh đèn nhu hòa chiếu dọi trên gương mặt Đang thay đổi không ngừng của tiêu viêm Trước mặt hắn là một ngọn họa Diễm màu lâu xám đang chậm rãi bốc lên Tỏa ra nhiệt độ nóng bọc Lâm vào trầm mặt hồi lâu Tiêu viêm rút cuộc thở dài một hơi Bàn tay xuất ra hóa sinh họa Màu lâu xám Nằm gọn trong lòng bàn tay hắn Nhìn ngọn lửa Miệng tiêu viêm ghẽ nhích lên Buồn tiếng cười khổ Đem hóa sinh họa hút lại trong cơ thể Đối vùng đất trung trầu Tiêu viêm trung tủy vẫn kiên kỵ trong lòng Đó là nơi hội tụ những cường giả định phong từ khắp các nơi Đậu khí đại lục. Trung châu đại lục vốn chính là sân khấu to lớn, là nơi náo nhiệt nhất, nơi có cường giả như mây, ai cũng muốn tại đó phong xanh khởi thủy. Nếu không có buồn sự, chắc chắn chỉ là hòn đá lót đường cho người khác đi tới. Mặc dù tiếp viêm hiện giờ đã tới ngũ tình đấu hoàng, đã có thể trèn vào danh sách cường giả. Nhưng hắn hiểu rõ với thực lực của hắn, nếu là tại trùng trầu cũng chỉ là con kiến nhỏ nhoi. Mà như thế, tất nhiên, hắn cần một ít bùa bảo mệnh. Việc xúc hợp bốn loại dị hỏa trở thành hủy diệt hỏa liền chính là chiêu thức uy lực lớn nhất là con bài tẩy cuối cùng của Tiêu Viêm. Giữa lựa chọn tu luyện tăng thực lực bản thân và tạo ra lá bài tẩy của mình, Tiêu Viêm chọn về thứ hai, hắn đáp ứng hân làm giượn giúp gia tộc của hắn, được vào vị trí trưởng lão của đàn pháp. Dù hiện tại hắn chẳng rõ ràng việc này sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng chúng đó mơ hồ đoán được. Điều này không hề thoải mái chút nào, và như vậy hắn cần phải có cái gì đó để bảo trụ tính mạng của mình. Quỷ diệt hỏa liên chính là sự lựa chọn tốt nhất tiêu viêm Trải qua một thí. Trong lòng tiêu viêm cũng đã có được một ít điểm bấu sốt trong việc dùng hợp 4 loại hỏa diễm thành hủy diệt hỏa liên. uy lực của nó tuyệt đối có đủ khả năng nguy hiếp cường giả đấu tông, chừng thất đến bát tinh. Nếu gặp phải đấu tông thực lực yếu kém, có thể trực tiếp giết chết. Với điểm này, địa mà lão quỷ là minh chứng tốt nhất. Nếu bản thân hắn không tố hiểu được một chút về ngoài không gian chi lực, Em bản thần dấu trong không gian liệt vùng e rằng đã bị hủy diệt hỏa liên làm cho táng mạng đương trường, hơn nữa dù lão sang họa đó dựa vào không gian chi lực chạy trốn nhưng cũng bị hủy diệt hỏa liên làm cho tê thảm. Bởi vậy, với uy lực to lớn của việc xung hợp bốn loại dị hỏa, diệt hỏa liên trong lòng tiêu viêm tràn ngập phần tin tưởng có thứ này hộ thân, dù là hành tẩu nơi vùng đất ngoại hộ tàng lang như Trung Châu hắn cũng không có nhiều lo lắng. Ý niệm trong lòng Nhi Thủy quần quần, Tiêu quân quận, Tư Viêm cũng đã quyết định đem hóa sinh hỏa lưu lại bên trong cơ thể, chuẩn bị cho bất cứ tình huống về sau. Hóa sinh hỏa này là do đấu khí cả đời của đám trưởng lão mà Viêm Cốc ba người Ngôn Ngưng tụ, nếu chỉ có phương pháp bảo quản bình thường, tất nhiên cũng sẽ bị tiêu tán hết thời gian. Riêng Tư Viêm có thể đem nó bao bọc lại, giữ trong cơ thể. Sau đó không cần lo lắng Hóa sinh họa tiêu tán Hoàn toàn có thể yên tâm lưu trong cơ thể Giữ hóa sinh họa lơ lửng Ở trong cơ thể thật cẩn thận Tiêu viêm mới Buồn kiếng thở vào Lại chẩm ngâm như nước Trải qua trận chiến Ngày hôm nay Hắn cũng thấy được hoàn cảnh của hắn Càng lúc càng gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ Lần nào hắn cũng phải cố hết sức Mới giải quyết được Xem ra trước khi đi chung tới châu Cần phải hảo hảo tu luyện một phen Trong thời gian ngắn nhất Khiến cho thực lực bản thân tịnh tiến Không để cho bản thân mất đi trụ cột vững chắc Khi tăng tốc độ quá nhanh Như thế Sau này hưởng hành tàu tại Trung Châu Cũng có được Không ít chỗ tốt Hai yêu cầu này Nghe có vẻ đơn giản nhưng tương đối hạ khác Việc nhanh chóng tịnh tiến Và việc cân bằng trụ cột thân thể Hai điều hoàn toàn trái ngược nhau, để hai điều kiện này giao thoa với nhau. Trừ khi phải tìm được một nơi nào tù luyện hoàn hảo, tích hợp với tiêu viêm, điều kiện này thực ra mà nói không có gì quá cao siêu, chỉ cần hắn tìm được một nơi năng lượng họa thuộc tính tinh thuần, có thể tập trung lại. Nếu lời này càng ưu tĩnh sẽ càng hoàn mỹ, điều kiện này thoạt nghe vô cùng đơn giản, Nhưng khó khăn lại không ít, phụ cận xung quanh nội viện toàn là rừng xanh, núi tạm. Tìm một nơi yên tĩnh không có gì là khó, có điều năng lượng thiên địa cần phần tán khắp nơi, phần lớn đều thuộc tính, năng lượng tụ tập, hòa quyện với nhau. Cái tư viêm cần là một lời duy nhất năng lượng hỏa thuộc tính tồn tại địa phương như thế, ngoại trừ một số lời ở núi lửa mới có thể gặp, còn lại điều thưa thớt trải rộng có một điều không may mắn phụ cận núi viện chẳng có địa mạch núi lửa nào. Từ Viêm Cao mày trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ mãi không tìm ra địa phương tu luyện thích hợp, ôm lòng thất vọng lắc đầu, sau đó bàn tay khẽ lật xuất ra quyển trục trong lòng bàn tay, con đường tăng thực lực có hai hướng, một là gia tăng thực lực bản thân, hai là tu luyện đấu kỹ có uy lực to lớn. Một khi đi con đường thứ nhất khó có thể đạt được, Từ Viêm hắn đành phải chọn theo con đường thứ hai. Hơn nữa Cũng thật trùng hợp trước mắt hắn có đấu giá được một quyền, lục hợp du thân xích, chỉ hắn chưa có thời gian nghiên cứu và tu liện. Cái gọi là lục hợp du thân xích, cấp bậc cao hơn diễm phân phệ lãng xích của tiêu viêm, từ đó có thể thấy uy lực của nó cũng cao hơn nhiều. Cũng chính vì cái thứ không tầm thường nên việc tiêu viêm bỏ công sức tiền tài ra đấu giá hoàn toàn xứng đáng, quyền trục màu đỏ sậm, nhìn rất giống như là khối thủy tinh màu đỏ, vô cùng diễm lệ. Tiêu viêm chậm rãi mở quyển trục ra. Linh hồn lực lượng từ mỹ tâm trạng ra. Xâm nhập trong quyển trục. Linh hồn tiêu viêm vượt. Tiếp xúc với quyển trục. Một luồng quang mà màu đỏ lập tức bùng phát. Một thế giới màu đỏ hiện ra trong linh hồn tiêu viêm. Thế giới màu lửa hổ nham tương. Nham tương không ngừng tuôn ra dày đặc. Bọt khí nóng bỏng liên tụi rồi vỡ tan. Mỗi một lần bọt khí bạo liệt. Không ra xuất hiện một làn sương mù nóng bỏng. Trong lòng kêu viêm hiểu rõ, quyển trục này là do một người dùng linh hồn lực lượng khắc xuống, chỉ có những đấu kỹ đẳng cấp cao mới dùng phương pháp kiểu này. Trong quyển trục, thường được chủ nhân dùng linh hồn truyền lại những hiểu biết của mình so với đấu kỹ, sau đó truyền thừa xuống cho những người khác tu luyện, từ đó gián tiếp, truyền thừa một cách đơn giản nhất, có thể thu lạp được nhiều hơn kinh nghiệm, việc tu hành cũng trở nên dễ dàng hơn. Linh hồn Tiêu Viêm tiến vào thế giới lửa, đứng lơ lửng trên miệng hồ nham tương nóng cháy. Bên cạnh hắn, mơ hồ có một bóng người màu vàng, trong tay nắm một thanh thước sắt to bằng ngựa trượng màu đỏ. Thanh thước sắt không dày rộng như huyền trọng xích của Tiêu Viêm, nhưng lại nhiều hơn một phần binh mẫn. Còn bóng người mơ hồ bên cạnh Tiêu Viêm chỉ là một chút hồn ấn của người chế tạo quyển trục mà thôi. Không lâu sau khi bóng người mơ hồ vừa xuất hiện, Hắn liền bắt đầu động tác hướng dẫn, chỉ thấy bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, một luồng lực lượng hung hồn đánh vào trong hồi nham thạch nóng chảy, khói lửa ngập trời, bên trong hồi nham tương từng cơn sóng lửa cuồn cuộn dâng lên, bóng người màu vàng lại chuyển động, thước sắt màu đỏ trong tay tạo thành quỷ tích. Quyền rượu quấn quanh cơ thể, bóng người màu vàng vũ động thước sắt với tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến tiêu viêm cảm giác như nước chảy mây trôi, vô cùng. Dinh động thước vvá một chiều lại một chiêu đối đuôi nhau xuất ra từng đạo quangg màng màu đỏ lượn lờ quanh thân vô số nhàm thạch đang bắn tung toán trên không trung không cách nào xuyên được phòng ngự của thân thước. Trong sâu thảm từ vi vô cùng khiếp sợ nhìn bóng người màu vàng đang tùy ý Vũ động giữa hộ nhàm tương nóng chảy. với nhân lực của hắn có thể nhìn ra bóng người lọ không dùng đấu khí bảo hộ thân ệ mà hoàn toàn dựa vào thước pháp huyền diệu, đem bản thân bao bọc vào một tầng thước pháp phòng ngự, không có một chút kẽ hở. Thước pháp như vậy, trước bất luận công kích mạnh mẽ thế nào cũng đều có thể phòng ngự. Điều này làm tiêu viêm. Động tâm không thôi. Lục hợp du thân xích. Công thủ hợp nhất. Tiến là công lùi lật thủ. Là đấu kỹ đỉnh phòng do buồn tôn sáng chế. Thước pháp chia làm ba cảnh. Liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy, tạo lên sóng nham tương xuyên qua đó mà tu luyện. Nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương không dựa vào đối khí, liền xem như đã có thành tựu. Nếu đủ trang chỉ luyện không ngừng nghĩ có thể đạt tới đại thành công tù hợp nhất. Những người đồng cấp với người không có người nào có thể tiếp cận người trong chiến đấu. Giữa đây là một số điều mấu chốt của tu luyện lục hợp dù tân xích kể tới sau nên cẩn thận lắng nghe. Hạo, ký tiêu viêm của nàng bị thức pháp kỳ dị của bóng người màu vàng làm cho khiếp sợ, bên trong không gian linh hồn đã vang một cái giọng nói xà lùa, hắn là người sáng tạo thức pháp. Nghe âm thanh xà lùa đó, Tiêu Viêm vội vàng ngưng thần, đem rất nhiều dạng giải lục hợp du thân tịch ghi nhận vào trong đầu. Sau khi âm thanh xà lùa đọc xong khẩu kết cuối cùng, Tiêu Viêm mới dần dần hoàn hồn, ánh mắt nhìn về hồ nham tương một lần nữa, lời bóng màu vàng vẫn đang không ngừng thi triển thức pháp đấu khí. Ảnh mắt của hắn dần trở lên sáng ngời, hắn hiểu được không ít, lúc trước hắn không có cách nào tìm được quy luật thước pháp, giờ đây sau khi có thật khẩu quyết, hắn tìm được một chút đầu mối, lặng lặng đem hơn trăm biến hóa của thước pháp ghi nhận trong đầu, từ việc mới thở một hơi khoăn khoái, sự ngừng trọng trên gương mặt đã được thay thế bằng sự tươi cười, đối khi này quả nhiên xứng đáng với giá của nó bỏ ra, không chỉ có hồn ấn dạng giải thước pháp, thời gian chuyển thụ không kéo dài, Đối với việc tù luyện lục hợp du thân xích sí, từ viêm có được rất nhiều lợi ích đơn giản mà nói có được hồn ấn dạng giải. Ít nhất tiêu viêm cũng có thể tích kiệm một lửa thời gian nghiên cứu. tâm thần thoáng đậu, linh hồn tiêu viêm chậm rãi rời quyyển trục sau đó cẩn thận cất ký quyển trục nhẹ giọng là nói. Trước khi rời đi tốt nhất đem lục hợp du thân xích sí, tu luyện thành công, Tuy nhiên cái gọi là hồ nham tương nóng chảy, biết tìm đâu đây. không phải lại từ viêm chậm rãi gõ có ngón thay, Trợt ngỡ tịnh nghĩ tới cái điều gì đó, ngón tay chậm rãi ngừng lại, hương mặt bất chợt vui mừng khôn tạ, dưới thiên phần luyện khí tháp, không phải là có một cái thế giới nham tương sao. Đó tới địa hạ thế giới đã ngủ sai gần ba năm, ái mắt tiêu biêm trở nên sáng rực và tục tính năng lượng nơi đó vô cùng khổng lồ và tinh túy. Nếu dùng làm lời tu luyện, chắc chắn sẽ có thực lực bản thân tăng mạnh trong thời gian ngắn, vậy mà thiếu chút nữa đã quên nơi đó. chương 887 lại tiến vào đại tháp. Ngươi lại muốn tiến vào dung nhàn luyện khí tháp trong thư phòng sáng ngời. Đỗ Thiên nghe thấy Tiêu Viêm yêu cầu liền trợn mắt há mồm, động tác lập tức ngừng lại. Đối với thế giới ở đại tháp, Đỗ cũng đã có từng tiếp xúc, nơi đó như không có sự sống, chỉ có nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuôi. Thậm chí ngay cả năng lượng nơi đây Cũng vô cùng cuồng bạo Loại địa phương tuyệt cảnh này Tôi bình thường còn tránh không kịp Ai ngờ tiêu viêm lại muốn chủ động Quay trở lại đó Khiến cho tô thiên không khỏi có chút thất thố Nhìn bộ dáng tô thiên Tiêu viêm cũng xấu hổ Cười lắc rầu nói Ta từng ở nơi đó một khoảng thời gian Tình huống ở đó biết một chút Tuy năng lượng trong đó cuồng bạo sị thường Nhưng lại chứa năng lượng họ thuộc tính cực kỳ tinh thuần đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói, nó không khác một ít động tiền có năng lượng đầy đủ, cho dù năng lượng ở đó cuồng bạo thì đối với ta không có ý hiếp, nơi đó cũng chính là nơi mà vẫn nạt tâm viêm sinh ra, mà hiện tại vẫn hằng tâm viêm đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, ta nghĩ vốn đi không có vấn đề. Ngài được tu thiền khẽ nhíu mày, đặt quyển sách trên tay sang một bên, chậm ngừng một lát liền ngẩng đầu, nhìn về vẻ mặt Tiêu Viêm cách Gật đầu nói Được rồi Nếu như người đã yêu cầu như vậy Liền theo ý ngươi đi Tuy nhiên ta cũng thực sự nhắc nhở ngươi Thế giới nhạc tường nóng chảy kia Không phải thực sự bình tĩnh như ngươi thấy Nếu phát hiện chỗ nào bất thường Nhanh chóng trở về Ta sẽ bố trí các trưởng lão Ngay ngoài cửa động Đà tạ trưởng lão Thấy tôi thiên đồng ý Tiêu viêm liền vui vẻ nói Ai tên tiểu tử này Cuối cùng cũng không chịu nổi ngồi yên cùng đi luôn đi. Tô Thiên lắc đầu thở dài, từ ghế dựa ngồi dậy, sau đó bước ra ngoài thư phòng. Tiêu Viêm cũng theo sát ra mà đi. Ra khỏi thư phòng, hai người chậm rãi rời khỏi trường lão viện, đi vào trong nội viện một lúc lâu, sau đó tiến vào nhộng Thiên Phẩm Luyện Kỹ Tháp. Mấy lẩm mới trở lại Thiên Phẩm Luyện Kỹ Tháp khiến Tiêu Viêm có chút số động. Nhớ lầm đó lần đầu tiên hắn tới nơi này Mới chỉ là gà mờ Một cái tiến vào nội viện không lâu Hiện nay đã được gọi miễn cưỡng bước chân Vào cảnh giới cương giả Ít nhất tại hạt giác Phật sức chiến đấu ngang với hắn Cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay Thiên phẩn luyện khí tháp mất đi Tâm tiềm nên không có quá nhiều người Cả không gian rất lớn Cũng chỉ có vài nhân ảnh Lúc lại tu luyện ở đây Chỉ là một số người thích ưu tĩnh tu luyện Hơn nữa ở đây, năng lượng hoặc thuộc tính cũng lồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, vì dù gì dưới lềm đất. Dùng nhàm vẫn không ngừng chảy, mặc dù bị ngăn cách bởi hàng trăm triệu thổ điện, nhưng vẫn có một chút thẩm thấu mà qua. Bởi vậy trong thiên phần luyện khí tháp đối với không ít đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính, cũng nói là một lời không tệ. Hai người tiêu viêm vẫn không dừng lại chút nào. Chị thoáng nhìn qua các tầng rồi tiếp tục đi xuống đáy. Trên đường đi bọn họ gặp phong đệ tử tu luyện. Tám đệ tử này thấy hai người vội vàng hành lễ. Với địa vị của Tiêu Viêm cũng tương đối cao, trận chiến địa ma lão quỷ trước đó đã chinh phục những người ở đây. Không có người ngăn trở sau 10 phút, hai người tiến vào tầng cuối cùng Thiên Phẩm Luyện Khí Tháp, bởi năm đó vẫn hắc tông viên bộc phát nên cửa tầng cuối cùng đã bị phong tỏa khắt cao. Mãi đến khi tiêu viêm thu phục được vẫn đạc tâm viêm, khiến vòng ngự không có nghiêm mật như trước kia, tự nhiên vẫn chưa từng mở ra lần nào, vẫn phong tỏa tới giờ. Không có vẫn đạc tâm viêm, mặc dù mang đến không ít bất tiện, nhưng ít ra cũng làm cho người ta yên tâm không ít. Trước kia chỉ lo cái lại bộc phát khiến cho tâm thần càng càng không yên. Tốt thiên mở khóa cửa sắt, nghiêng đầu nhìn tiêu viêm khét cười. Người có thể đem thứ này thu phục, coi như giảm chúng ta không ít phiền phức. Nghe vậy, Tô viêm yên lặng gật đầu trong lòng hắn hiểu được, Tô Thiền có nói như vậy bởi vì không muốn hắn vì chuyện thu phục vẫn nạc tâm viêm mãi nấy. Hắn cảm động mỉm cười nói, Đại trưởng Lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực vì thiên phần luyện kỹ tháp chế tạo một tâm viêm không bao giờ khô kiệt. Hà hà, hết sức là tốt rồi. Tô Thiền vẫn cười cười, không có đem chuyện này trong lòng. Nếu như loại viện mất đi vẫn nạc tâm viêm thì thiên phần luyện kỹ tháp cũng mất tác dụng. Đây là một tội thất. Tương đối với nội viện Tuy nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng dị hoạt đối với tiêu viêm Nên không hỏi gì thêm Đối với tâm tình của Tô Thiên Mặc dù lão chưa có nói cái gì Nhưng tiêu viêm cũng hiểu lão nghĩ gì Bởi vì cho dù là nội viện hay Tô Thiên Thì hắn vẫn mang một chút ánh náy Bởi vì hắn tiến vào xà la viện Vì vẫn nạc tâm viêm Hiện giờ mục đích đã đạt được Nhưng lại khiến cho nội viện Tổn thất không nhỏ Bởi vậy hắn luôn phải nghĩ giúp nội viện Tuy nói tụ họa hồ có hiệu quả không nhỏ, nhưng dù xa cũng làm cái nhân tạo, hiệu quả không thể nào như chân chính vẫn là tâm viêm chỗ này. Chầm chậm đẩy cánh cửa, sát lặng lề. Khi cánh cửa mang theo tiếng chầm đục mở ra, thì một luồng khí thức nóng bỏng như bị phong ấn vô số lâm. Trèn qua gió thổi, khẽ dờ tay trước mặt, tô thiên cười khổ. Chỉ là năng lượng bên ngoài đã nóng chảy như thế này không thể tưởng tượng thế giới nhàm thạch còn kinh khiệm, kinh khủng thế bậc nào, người thực sự muốn trong này tu luyện. <cười> tiêu viêm mở hai cánh tay, ít một hơi lăng lượng, nóng chảy thật sâu trên mặt lộ vẻ thỏa mã nói loại nóng chảy này chính là loại ta cần nhất có sự hỏa hộ thể họa diễn bình thường đối với ta không tác dụng mời đại trưởng áo khi yên tâm. Tên tiểu quái vật này, nghe tiêu viêm nói vậy, tô thiên thầm thì một tiếng, sau đó, Chậm rãi đi vào không gian vô cùng, rộng rãi ở tầng cuối cùng, tiên phần luyện khí tháp. Tiêu viêm cũng chậm rãi đi vào, tầng cuối cùng này không có đèn, chỉ thấy một màu đỏ đậm, hình thành một đạo ánh sáng, chừng 10 triệu động khẩu. Không ngừng toạn ra, khiến không gian trong này sáng không ít, hai người tiêu viêm chậm rãi đi bộ thẳng tới trung tâm động sâu, và khoảng cách càng gần, không khí xung quanh càng thêm nóng chảy. Dưới cái sự ẩn chứa hỏa thuộc tính từ tư tinh thuần Chuyển thành cuồng bạo Khi hai người dừng trước động khẩu Nóng chạy quần bạo Khiến cho tô thiên có chút cảm giác không được tự nhiên Lão tu hành vốn không phải là hỏa thuộc tính công pháp nên năng lượng Đơn độc lồng đậm như vậy, dĩ nhiên Tô Thiên cảm giác không thoải mái. Đứng ở động khẩu, tiêu viêm dùng sức hít sâu một hơi, nhất thời một luồng năng lượng lồng cháy. Liền theo hơi thở tiến vào cơ thể, khiến thân thể tiêu viêm nóng hơn một ít, không biết ảo giác hay không. Nhưng hắn cảm giác được vẫn là tâm viêm bỗng dưng hoạt bát hơn trước. Hơi suy nghĩ hắn nhìn về phía động sâu, đập vào mắt hắn là một kiến đỏ đậm, khí tức nóng chảy, không ngừng phun ra tựa như ngọn lửa. Từ động khẩu rời thế giới nham thạch nóng chảy, vẫn là một khoảng cách, nhưng nóng chảy khí thức như một có hùng tâm không hề ít đi chút nào. Nhìn động sầu cổ họng của hắn không khỏi khô khóc, trong con người đen nhánh như bắn ra một tia sáng mừng rỡ. nơi này đối với hắn tuyệt đối là địa bảo tu luyện Nếu trong này tu luyện một thời gian, khẳng định sẽ tịch tiến không hết. Người đã có tự tin có thể trong này tu luyện ta cũng không ngăn cản. Ức Trường sẽ có một khoảng thời gian thần nằm mới rời đi, người vẫn còn thời gian để tu luyện, cũng không cần cấp bách. Việc tu luyện không thể vội vã, vì nói tu luyện không thể tiến tới, hắn sẽ lùi, như vậy nhớ tận lực theo khả năng, lợi bất cập hại. In vẻ mặt sung sướng của Tư Viêm, Tô Thiên cười cười nói: "Vâng, ngươi ở chỗ này tu luyện, ta sẽ thay ngươi thông báo nhị cả ngươi và đám tiểu y tiên." Để cho bọn họ không cần lo lắng Nơi này ta sẽ phái thêm một vài trưởng lão tu hành Họa thuộc tính công pháp Nếu có biến cố Bọn họ sẽ biết được trước tiên Ta tạ đại trưởng lão Nhìn tốt thiên an bài Sau mọi việc tỏa đán Tiểu viêm mới biết mỉm cười gật đầu nói Còn đối với ta khách khí làm cái gì Hiện tại người xuống trước thử xem Ta cảnh gác cho người Nếu có gì xuất hiện ngoài ý muốn liền phát tín hiệu Ta sẽ xuống tìm ngươi, Tô Thiên Phất tay nói, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về động sâu không thấy đáy, không ngừng chần chờ, thở một hơi, cắn chặt răng, thân hình vừa động trực tiếp nhảy vào. Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Viêm nháy mắt, nhảy vào trong động sâu, một đạo âm thanh kinh dị trong nham tương truyền tới, Bởi vì trước lúc hắn tự như cảm giác sâu trong đó có một tiếng gọi nhàn nhạt đến.